Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trông rất giống nữ ngôi sao đó. Hai nợ xin ngựng ngùng cười rồi lấy bánh đi. Miêu khả vân đã không còn biện pháp trốn. Cô không thể, không thể trực tiếp mà đối mặt với cổ thuốc uy. Cô nhìn về phía anh. Anh đang nhìn chăm chăm chế nhạo cô. Cô gian năn đi qua tính tiền. Không biết nói với anh cái gì cho phải. Không nghĩ tới anh lại mở miệng hỏi cô trước. Có cần một ly cà phê không? Cô không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên nhìn anh. Không phải anh lại đang giận cô sao? Không phải một câu cô không muốn nói với cô sao? Sao lại đột nhiên có lòng tốt như vậy cơ chứ? Tâm tình của anh thay đổi như là thời tiết vậy. Anh mời ư? Tôi mời. Vậy thì được. Cô Húc Uy giúp cô gọi một ly cà phê, nhận lấy cái bánh trên tay cô, nói với nhân viên cửa hàng tính tiền. Anh rất bất ngờ khi phát hiện ra cô cũng đang ở đây. Anh đến gần nhà sách mua tạp chí, rồi phòng vào trong tiệm cà phê, vốn là muốn im lặng uống cà phê xem tạp chí để giết thời gian, cũng không nghĩ tới người phụ nữ quen quần trong lòng anh lại ở trong này. Thằng Thắng mà nói anh thấy cô đi một mình thì trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. "Có muốn mua bánh hay không ạ?" Nhân viên cửa hàng hỏi lại hai người. Cô Húc Uy nhìn về phía miêu cả phân muốn cô quyết định. "Có, tôi trả tiền bánh này là được." Miêu Cả Vân đứng bên cạnh anh nói, anh không để ý cô thanh toán tiền. Nhân viên cửa hàng cho bánh vào trong hộp giấy rồi bê hai cốc cà phê. "Cậu muốn ngồi ở đâu?" Cô húc uy bê khay cất lời hỏi Miêu Cả Vân. Cô đột nhiên nghiêm túc không biết phải làm thế nào, nhưng cô cũng không còn muốn chạy trốn anh nữa. Cô nghĩ cùng anh ở một chỗ, cô có nhiều điều muốn nói với anh. "Chỗ đó còn trống kìa." Cô chỉ vào vị trí ở góc, hai người đi tới ngồi xuống. Còn phải là cô đang ở cùng với Dương chính hạ sao?" Cô húp uy uống cà phê rồi cất lời hỏi cô. Cô nhún vai. "Là có ý gì?" "Anh ta muốn ăn cơm với tôi, nhưng tôi không muốn. Nói với anh ta rằng tôi đã có việc rồi sau đó xuống xe." "Có có chuyện gì vậy?" Con người đen thâm thúy của anh nhìn cô. "Không có chuyện gì cả, chỉ là lấy cớ thôi." Mặt của cô đỏ lên, không thể không xấu hổ với anh. Vì sao lại không đi ăn cơm với anh ta? Bởi vì tôi muốn ăn bánh. Cô cầm bánh trên bàn. Anh nở ra một nụ cười. Cô nhìn khuôn mặt đang cười của anh không nhịn được mà cất lời hỏi anh. Không phải là anh đang giận tôi sao? Vì sao lại muốn mời tôi uống cà phê chứ? Anh giật mình một cái. Không nghĩ rằng cô lại cho rằng anh đang giận cô. Làm sao anh có thể giận cô chứ? Anh yêu cô, không thể chấp nhận cô thân thiết cùng với người khác. Anh tức giận mà nội tâm xung đột, nhưng anh không thể giải thích cho cô biết, vì cô mà anh rơi xuống vực sâu không đáy, anh không có được thuốc giải đau đớn vô cùng. Tôi giận cô khi nào vậy? Ngày hôm qua, cả hôm nay nữa. Nói xong thì đột nhiên hốc mắt của cô phิếm hồng. Anh nhìn thấy cô trong mắt hiện lên được sự uất ức, thế này mới thấy hóa ra cô cũng có thể cảm nhận được anh, không chỉ cô có thể ảnh hưởng anh mà anh cũng có thể ảnh hưởng đến cô. Đáy lòng anh hiện lên một chút kinh ngạc vui mừng. Nếu có nói cũng là giận chính tôi. Chính anh ư? Đừng hỏi nữa, tôi không có hứng thú trả lời cô đâu. Anh cầm miếng bánh cắn một miếng. Anh là ông chủ vui mừng như thế nào cũng được. Mày cô nhíu chặt lại căm giận mà ăn bánh. Tôi cũng không nói như vậy. Vậy anh nói thật ra, tôi diễn có tốt không? Cô biểu hiện rất tốt. Cô biểu diễn rất là sinh động. Diễn vũ nương rất là sâu sắc, làm cho lòng đố kỵ của anh không thể sửa chữa được. Vậy thì vì sao muốn cắt đứt cảnh tình cảm của tôi chứ? Cô thật sự là không nghĩ ra được lý do. Cho cô thoải mái thì không tốt sao? Anh không muốn cho nam diễn viên này được hưởng lợi từ cô. Anh đừng nói đồ như vậy. Nếu không cô nghĩ còn có nguyên nhân khác sao? Cô trái lo phải nghĩ rồi nghiêng đầu nói với anh. Tôi, tôi nghĩ không ra. ai xem xét vẻ mặt buồn trầu của cô rồi cắt lời. "Uống cà phê của cô đi." Cô bưng cốc cà phê lên rồi hỏi lại anh một lần nữa. "Thật sự là bởi vì để cho tôi có thể thoải mái hơn sao?" "Thật sự." Anh cười đáp lại. "Thôi để rồi." Cô uống cà phê, nếu như anh đã nói như vậy, cô không tin cũng không còn cách nào. "Anh muốn ngồi lại đây bao lâu?" Anh rưng rưng tự đắc cầm cuốn tạp chí Cũng muốn biết ý của anh, anh muốn xem tạp chí, nói như vậy. Đây này cung cấp tạp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net